Mời quý vị nghe truyện ngắn. Thần tài gõ cửa. Tác giả: Sương rồng trắng. Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị khắp nơi đều rộng ràng. Những đứa con xa xứ cũng theo tiếng gọi quê hương mà trở về. Người già ở quê lâu Nên đã quá quen Với cái khung cảnh người tấp nập mấy ngày Tết Qua Tết Thì lại thương người Nhưng quen thì quen Nhưng vẫn luôn có cảm giác chạnh lòng Nhà bà Năm Phụng Mở quán hủ tiếu ở thành phố này Cũng mấy chục năm trời Cái quán nổi danh Không chỉ vì hủ tiếu ngon Mà do chỗ này Nằm ngay quảng trường sử bắn ngày xưa Ma quỷ kiểu gì cũng có Mà hồi mấy năm vắng vẻ Nó lộng hành quá nên dân ở đây mới lập một cái miếu để thợ cúng. Cô hồn giả quỷ tới nương nhờ nhiều. Linh thiền có tiếng nên thành thử ra từ xưa đến giờ không biết bao nhiêu con đệ tới đây cầu cơ sinh số. Người ta nói của rẻ là của thiêu nhưng mà mấy con ghiền đề này thì đâu có biết sợ. Cái chuyện thường xuyên nhất mà bà Năm Phụng hay thấy chính là tuổi này tới đây sinh số trúng không trả lễ bị quật, sau đó lại rước thầy bà lại đây cúng kiến để tạ lỗi các kiểu. Càng gần Tết tới thì cái đám cầu tài chốc lát này lại kéo tới đông hơn. Hết cầu trúng số, lại cầu trúng bài. Không có ai cầu cho làm ăn lương thiện hết. Khách tới ăn đa số cũng đều nói tới chuyện bài bạc đầy đống. Bà năm nghe mà chỉ biết thở dài. Nếu mà tuổi nó chịu suy nghĩ Thì chắc ăn sẽ không làm mấy cái chuyện này Người ta sống đức độ Chí thú làm ăn bao nhiêu Còn không khá lên kia kìa Tốp người thứ năm trong ngày Đi cầu cơ ghé lại ăn Bà Phụng sai nhỏ cháu Cũng mới đi làm ở Sài Gòn về Bưng hủ tiếu ra Nhỏ cháu gái vừa bưng ra Lại vừa giỏng lên nghe người ta bàn đề Bà biết chắc con nhỏ này Lại muốn đánh theo rồi Đợi con nhỏ lũi thủi vô nhà bà nhéo lỗ tai nó hù dọa, nội nói mày không có được chơi đề nghe không làm, mày thử nhìn coi trong cái xóm này á, có ai đánh đề cờ bạc mà giàu không, hay là toàn đánh xong á, thì lũng bại, làm là lên oai oái, giãy tay ra khỏi bào phụng, bù lưu bù loa nói, Ê, đừng, đừng, đừng đừng đừng nói nói nói, trời ơi, con nghe chơi thôi chứ con không có đánh, không có đánh đâu. Bà Năm Phụng còn giới theo, nhéo thêm hai cái nữa mới tha. Nhỏ cháu này của bà cái gì cũng được, cũng thuộc kiểu làm ăn đàng hoàng. Nhưng có cái tật mê số đề, rồi lại hay tò mò chuyện tâm linh. Từ nhỏ cho tới lớn, cứ thấy ai lập đàn cầu cơ, là chạy ra đó hống hất, làm cả nhà sợ gần chết. Là con gái mà quậy thân sầu, quậy gấp mấy lần hai thằng anh trai của nó. Thấy bọc trái cây để trên bàn chưa bày cúng. Bà Năm Phụng sai nó. Sắp quýt ra dĩa. Rồi dọn bàn thờ ông địa với ông thần tài cúng cho nội đi. Soạn mớ đồ cúng giao thừa để riêng ra cho nội nữa. Làm dùng dàn mấy cái. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Để không nữa lắc bị nội nháo tai. Thật ra do nhà làm ăn bà Năm Phụng hay dọn dẹp. Nên bàn thờ hai ông cũng chẳng bụi bậm. Làm chỉ lấy khăn lao, rồi lắm lét nhìn bà nội. Thấy bà không để ý tới mình, là nó chấp tay lia lịa ở trong bụng. Hai pho tượng im liềm không hề có chút sự sống, nhưng phía bên trong lớp men bóng loáng. Ở chỗ mà hiếm có con người nào nghe được, lại có một cuộc đối thoại gian lên. Ông địa được người dân nắng tượng, thành bụng phệ, áo phạch bụng, tay cầm quạt, tay cầm vàng phe phẩy, nhìn nhỏ lam thể hình phóng đại trước mặt, quích nhẹ sang ông thần tài bên cạnh. "Ơi, tôi đấu ông ạ. đó sinh số 32 hay là 72?" Ông thần tài cầm sâu tiền vàng trên tay, nhíu mày, hỏi lại ông địa. "Sao lại là 32 với 72? Còn đại tụi kia tụi kêu nó bằng số 35 cái gì đâu mà." À. Nghe vậy thôi chứ đó giờ đó, Nó toàn nuôi rắn với hàm bắt rắn thôi Lần nào nó về nhà Cũng đánh con 32 với 72 Tới tận lúc đi mới ngừng đó Không hiểu nó ra Nghe người ta bàn đề làm gì nữa Hay cái là lần nào Nhỏ đánh cũng không trúng hết Ông địa nghĩ tới đó Lại phải quạt cười Ông thần tài hư lạnh một tiếng <cười> Cha làm thầy Con đốt sách Bà nội nó làm thiện qua năm suốt tháng à. Không thấy bà xin trúng xấu lần nào. <cười> Còn nó. Từ nhỏ cho tới lớn, phá làng phá xóm. Có mấy đợt đi theo người ta cầu cơ xong, bị dòng dứa ngoài đường, đi theo về tới nhà. Phải để hai ổng hiện ra đuổi đi. Đúng là con báo thủ nhất nhà. Nhỏ làm đốt nhang xong. Quả thật, dẫn vái chịu ra con 32. Ông Địa cười khăn khặt. Tánh nết nhỏ này từ nhỏ tới lớn, vẫn không hề thay đổi. Quậy thì quậy, nhưng cứ cái kiểu cười hề hề. Nó cắm nhang vào lưu hương xong, bổ sung thêm câu cuối. Đó giờ nội con nói làm thiện, có phước, mà sao con không có trúng số lần nào hết trơn. Nếu có quả lành thiệt, thì con muốn được trúng số một lần cho biết. Cả hai ông nghe tới đây thì cùng khựng lại. Ông đĩa chép miệng Này lớn rồi biết khỏi khó nhau nữa kìa Ông thần tài im lặng một lúc Rồi thở dài à, Nó học nghĩ tới cái phước buôn bán Của bà nội nó xưa giờ hả ta Đúng là con người Chỉ thấy được cái lợi hiện tiền, Chứ những thứ phước báo âm thầm Thì không chịu nhìn Nếu không có phước báo thật Thì sao bà nội với cha mẹ nó có thể sống trong cái chỗ đất độc này mà lại có thể bình an ăn nên làm ra bao nhiêu năm nay. Ông nghĩ tới đầu là muốn gõ đầu nó tới đó. Làm cúi lại cắm nhang xong, còn lén nhìn tượng ông thần tài cười tươi phúc hậu dò xét. Nếu hôm nay mà trúng con 32 á thì con tin là có phước báo. Không thì hả? Chắc con vẫn tin mà tin ít lại có chút xíu ông thần tài cú lên đầu nó. Nay còn dám trả giá với thần thánh luôn hả? Ông địa bụng miệng cười. <cười> Vậy rốt cuộc là 32 hả? Tôi quán sổ Lộc á chứ không có quán sổ sâu. Mà Lộc không phải lúc nào cũng phải là tiền tài hiện kim. Hai. Nhưng mà con người á thì chỉ thấy tiền mới tin. Bên ngoài, cha mẹ làm mới đi mua đồ nấu ăn về, gọi giọng vào làm à ra phụ mẹ nè con làm chạy đi mái tóc buộc cao lắc lư đong đảnh chạy ra ngoài ông địa nhìn theo chật chật mấy tiếng còn nhỏ cũng kêu làm việc lắm à còn cái hơi tham Với nóng lòng quá nóng kiểu này có ngại nó làm bậy như mấy cái đứa cậu cơ ngoài kia thì bao đời nữa Nhà bà Năm Phụng giống dĩ có phước báo dày dặn, nên con cháu của bà đó giờ cũng được bình an, làm ăn thuận lợi. Nhưng gần đây, vùng đất này bắt đầu nổi tiếng về cái miếu linh hiển cho số. Đám người có lòng tham kéo về, làm các khu vực bị dục vọng ám khí bủa dây. Ông thần tài nhìn vào mấy góc tối trong nhà, những đám khói đen nhỏ bay lả đà trong không khí. Là loại tà khí sinh ra do lòng tham của con người. Thông thường, loại tà khí này cũng luôn tồn tại, nhưng chỉ phân bố từng cụm mà cũng nhỏ thôi. Vậy mà tà khí ở vùng đất này quá dày đặc. Mấy ông địa với thần tài ở các ngôi nhà lân cận cũng phát hiện ra chuyện không ổn. Tỷ lệ trúng số đệ quá cao, âm phước của mấy người đó càng ngày càng mỏng. Trúng số xong thì tai nạn liên miên, có người còn bị đám cô hồn giả quỷ ở đây bắt đi. Mà ông Điệp với ông Thần Tài là gia thần, không thể cai quản mấy con quỷ quái này được. Chỉ có thể tìm cách hút hết tà khí trong khu vực mình cai. Nhưng loại khí này lớn nên nhờ lòng tham của con người. Thế nên chỉ cần lòng tham còn lớn mạnh thì có hút kiểu gì cũng không thể hút hết được. Đám ma quỷ bên ngoài bàn tán về việc suối dục nhỏ làm đánh đề, đánh bài. Một vài con còn nói làm đã bắt đầu khởi lòng tham. Tụi nó còn bàn tán chuyện Làm sao để bào mòn âm phước Của nhà bà Năm Phụng ơi Ông nghe mấy con này nói cái gì không Ông thần tài khẽ nhíu mày, Quay bộ đám này lộng hành hơn ông nghĩ nhiều Ông bay ra sân Chỉ trong buổi sáng 29 Tết thôi Là có tới năm tốt người đến cầu cơ Đám ma quỷ lớn mạnh Nhờ lòng tham đang tràn đầy đường Còn đám ma quỷ cư ngụ trong cái miếu tà Thì được cúng kiến ăn no Cứ tiếp tục thêm mấy tháng Thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn Cái chỗ đất độc này Sẽ không còn là nơi để con người sống nữa Ông thần tài vất tay tập hợp Mấy cặp gia thần của mấy nhà xung quanh lại Ở đây là thành phố tỉnh Tuy không sầm ước bằng Sài Gòn Nhưng cũng rất đông đúc quán xá Hầu như nhà nào cũng thợ một cặp địa tài Để cầu mua may bán đắt Ông thần tài nhà bà Năm Phụng Chỉ cần phất tay Là có hơn hai chục cặp tập hợp lại Nhờ phước báo trong nhà Mà lực ông thần tài của bà Năm Mạnh hơn nhà khác chút đỉnh Tạm thời làm người chủ trì Ông phân công Mấy ông đệ Thì dấu sao cho tuổi quỷ Mà nó không có được tới gần gia chủ Còn thần tài tuổi mình vốn cai quán giật tài lộc. Mà đám quỷ ma kìa lòng hành quá Làm tài lộc bị lãm phát Lòng tham gia chủ tăng cao Gia chủ sắp không tin theo chánh thần Mà đi theo ma quỷ luôn rồi Ông địa tìm thứ xung quanh đây Có ông thầy nào mà lực mạnh Thứ mời về đây giải quyết yêu ma quỷ quái Trong cái miếu đó thử Mấy cặp địa tại nhà khác Gật gù nhìn nhau Việc ai người đó làm Mà trở về xử lý chuyện trong nhà ông địa nhìn ra ngã tư đường chật lưỡi mà nói chắc phải bao tìm gòi giải quyết cái biếu đó thôi nay tụi nó lộng hành quá rồi cài hai chính tết mà tuổi nó cũng không tha ông thần tài nhìn ra đường quả nhiên thấy một vụ tai nạn hồn của người chết đang bay lơ lửng trên không trung dường như không nhận ra việc mình mới mất nhỏ làm hống hất ló đầu ra nhìn bị bà năm la cho một trận nên hết hồn sụp đầu lại. Cười ta coi chết hay có gì hay ho đâu à, mà mày nhìn. Con gái hơn hai chục tuổi rồi, mà không biết khôn gì ở trơn á. Nhìn mấy cái đó, tối ngủ giật mình rồi làm sao? Làm biểu môi nhưng không dám cãi, chỉ giả bộ chăm chỉ lột hành để không bị nội la. Anh hai lầm của làm về tới nhà, nhỏ ngó mắt nhìn ra, thấy mặt mày anh hai xanh mét, mồi mỏ thì khô khốc. Bà nội thấy anh đá chống xe mấy lần mà không được, tinh thần anh quá hoảng loạn, thì chạy ra hỏi: sao vậy con? Sao mặt mày xanh lè vậy? Cuối cùng Lâm cũng vẫn chống xe, tay vẫn còn run nhẹ. Anh chỉ chỉ cái vụ tai nạn ngoài đường, rồi run giọng nói: mép nữa là con không về được nữa rồi đó nội. Cả nhà làm nghe xong hết hồn. Dựng hết mọi việc trong tay Kéo nhau ra nhìn anh Lâm Mẹ lo lắng hỏi Cái vụ gì vậy con Lâm nhìn bà một cái Vẫn chưa hoàng hồn Ngồi phịch xuống ghế nhựa trước nhà Kể lại Nãy con đi mua đồ về Chạy tới đầu rừng lớn Ngay cái khúc cua chỗ tìm sửa xe đó Tự nhiên con không nhớ Ờ có bỏ cái bóp vô cấp xe chưa Cho nên con mới tấp vô lại coi thử Con giờ dẫn xe lên lề Chưa kịp mở cốp á Thì nghe một cái rầm Chiếc xe tải từ phía sau chạy dục qua Nó chạy như điên á Không thèm thắng luôn Mà nó ủi vô người chạy ngang phía trước con Đó đó Người ta nằm lại đó luôn rồi Sân nhà lặng đi Bà nội với mẹ nghe xong Mặt còn trắng hơn cả anh Mẹ rung tay nắm tay lầm hỏi Vậy con Con có sao không Con không sao đâu má Tội người ta thôi Bị kéo một đoạn dài rồi nằm im luôn. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có lầm thở ra thật dài. Nếu lúc đó còn không nhớ ra chuyện vũ cái bóp. Chắc cái người nằm đó, giờ là con đó. Qua cơn kinh hoàng lúc lâu. Anh lầm mới bình tĩnh lại. Rồi vô đốt nhang cho ông bà. Bà Năm Phụng còn sợ hơn. Gần như đốt nhang tứ phương tám hướng mọi nơi trong nhà. Không lâu sau, bên chánh quyền cũng giải quyết xong. Mấy người trong xóm đi hóng hớt chuyện, rồi ghé nhà Lam ăn hủ tiếu. Nó ngồi đó, nghe câu được câu mất. Chỉ biết người bị tai nạn là nam thanh niên, chắc cũng tầm 30 tuổi gì đó. Nó nghe xong rồi cũng bỏ ngoài tay, cứ vậy bận rộn tới tối. Quán nhỏ của nội tối cuối năm, lúc nào cũng đông. Bà con bận dọn nhà, nên nhiều khi lười nấu nướng. Thành ra cứ ghé ngang nhà Lam ăn hủ tiếu cho gọn. Anh hai với Lam chạy qua chạy lại phụ chạy bàn, cười nói chào hỏi mọi người về chuyện cả năm đi làm xa. Hai đứa cũng quên luôn chuyện hồi chiều, bận rộn tối mặt tối mũi. Đến gần 9 giờ đêm, thì nồi hủ tiếu bán sạch trơn, nồi xếp tiền vào hộp gỗ, vui vẻ đếm tiền. Đại <cười> bán hết sớm quá, lắc cũng giàu thừa khỏe rè nhà làm tới tết cứ chia ra làm cha mẹ thì lo phụ trách soạn đồ cúng kiến còn sắp nhỏ với bà nội lo buôn bán năm nay anh hai với lam về sớm có anh ba thì bận nên tối nay mới về không biết có về kịp giao thừa không bà nội đếm tiền xong thì bò cho hai anh em mỗi đứa 500 tiền công làm cười hí hửng xách xô nước ra sân tạt cho sạch nước văng lên nền gạch tụ thành từng dũng nhỏ Phản chiếu lại ánh đèn vàng mờ mờ trên đường 29 Tết Mà con hẻm giờ này yên ắng lạ thường Nhưng Lam lại không để ý lắm Nó xách cây chổi dừa Quét soàn xoạc ngoài sân Anh hai thì phụ nội với mẹ Bê cái bàn cúng giao thừa Đang cuối người Quét nước xuống cống Lam chợt nhìn thấy một bóng người phản chiếu Dưới dũng nước Nó ngước đầu nhìn thử Thì thấy người nọ đi tự ngã tư vào Làm nhíu mà nhìn kỹ hơn Cứ tưởng đâu anh ba nói về Nhưng lúc người đó đến gần Nó mới thấy một nằm thanh niên Mặc áo sơ mi xanh nhạt Đang vừa đi vừa chậm rãi nhìn xung quanh Như đang tìm nhà Có lẽ không phải người khu nhà này Hình như thấy làm đứng ngoài đường Nên anh ta đi thẳng một mạch tới gần nó Làm thấy gương mặt anh lạ quắc Nên mở lời hỏi trước Anh kiếm ai vậy? người đó dừng lại nhìn Lam, không biết do đèn đường mờ hay sao, mà đó không nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ thấy nhòe nhòe như bị cận thị. giọng người đó rất dịu dàng. Anh ta hỏi: Tôi đi lỡ đường, không biết đây là đâu nữa. Giờ tôi đói quá, cô cho tôi xin chút gì ăn được không? Giọng nói người này rất êm tai. Nhưng không hiểu sao làm nghe tới đâu là rùng mình tới đó. Nó nhìn anh ta từ đầu tới chân. Thực sự không giống ăn sinh Áo sơ mi gọn gàng bánh bao. Chỉ là có hơi nhăn chút xíu. Làm cũng thuộc kiểu hơi mây trai. Dù không nhìn rõ mặt lắm. Nhưng nó đoán anh này chắc cũng đẹp. Nó chừng chừ mấy giây rồi nói. Ờ, nhà em bán hết rồi. Anh đợi chút ngang. Để em vô hỏi nội coi còn gì ăn không nha. Nó nghe người thanh niên đó cảm ơn, sau đó quay vào trong nhà hỏi lớn. Nội ơi, nhà mình còn gì ăn không nội? Có anh này anh đi lỡ đường. À... Làm chưa nói hết câu. Nội nghe nó kêu thiệp vừa cột cọc, cọc tiền lại vừa đi ra. Bà hỏi. Anh nào? Làm ngớ người quay ra. Trước nhà bây giờ trống trơn. Đường từ ngã tư tới tận nhà nó gián ngắt. Chỉ lát đát có vài người trong nhà đang chuẩn bị đồ để cúng giao thừa. Mặt đường còn ướt loan loán nước mà nó tạc mới nảy. Làm khó hiểu bước ra thêm hai bước nhìn xung quanh. Trong đầu nó chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Ủa? Người đâu rồi? Ngay lúc đó bên tai nó vang lên tiếng một người đàn ông trung niên gắt gỗng mạo quát. Con nhỏ kìa! Đi vô nhà liền. Làm giật bắn mình nhìn xung quanh. Không thấy ai nên nó lại nhìn nội. Nhưng nội nó đâu có nói giọng đàn ông. Âm thanh lúc nãy gần như ở sát bên tay. Nhưng quay đầu lại thì chẳng có ai làm nó lớn ngớ người đứng sững giữa sân. Bà nội ra đứng gần Lam. Cũng bị thái độ lờ mơ của nó làm cho ngơ ngát. Hoàn toàn không hiểu gì hết. Làm nuốt khang hỏi Nội Nội có kêu con vô nhà không? Không Nội có nói cái gì ở đâu Mà mày nói ai xin cái gì hả? Gió đêm thổi qua Làm lá cây xào sạc Làm bắt đầu thấy hơi nghi nghi Nó rùng mình mấy cái Rồi một tay sách cây chổi Tay kia nắm tay bà nội chạy vào nhà Hơn 10 giờ tối Anh ba của lam là Long Gọi Lâm chạy ra bến xe đón về Lúc đầu cha nhớ vụ hồi sáng Anh mém bị tai nạn Nên ông nói để ông đón cho Nhưng anh Lâm nói Cuối năm đường đông kẹt xe Nên cứ dành Cả nhà chỉ dặn dò anh chạy xe cẩn thận Rồi để anh đi Đêm 29 Tết Mọi người đi đón giao thừa Nên kẹt xe dữ dội Lúc anh Lâm đón được người Là hai anh em tự hối nhau Nhanh chóng chạy về nhà Gió đêm lạnh lùa qua cổ áo Mùi khói nhang từ mấy nhà gian đường Bay lẫn trong không khí Tới ngã tư đầu hẻm Anh Lâm chạy chậm lại Chẳng hiểu sao anh lại giọt miệng nói Ê long, Khúc này hồi sáng có tai nạn á Tai nạn gì á? Có sao không? Xe tải đụng xe máy Hốt người ta đi cả khúc Cho nên tử vong luôn Mé mà mém nữa cái đứa đó là tao á Giọng anh Lâm nói tỉnh rụi như kể chuyện thường ngày lòng nghe mà hú hồn hỏi Gì? Ông vụ gì? Nói gì ghê vậy? Anh Lâm nhìn bản hiệu quán hủ tiếu nhà mình phía trước cũng bất lạnh sống lưng nên kể lại Hồi sáng á tao không biết có cầm cái bóp tiền không nên tấp xe vô lề mở cốp xem thử Vừa dẫn xe cái nha chiếc xe tải nó dục qua kéo cái người kia chạy trước tao một đoạn dài luôn chết tại chỗ Kể lại thôi mà tao ớn ốc nè. Trời mé, vậy là hên dữ rồi. Anh Lâm cũng gật gù. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Chỉ mấy giây thôi mà một mạng người lại nằm đó. Hai người không nói gì nữa. Im lặng chạy qua ngã tư mà không có chuyện gì xảy ra. Đợi Long về cả nhà lại chuẩn bị bữa nhỏ để cùng nhau ăn uống. Mâm cúng vừa lúc dọn xuống. Toàn mấy món mà cả nhà thích ăn trong dịp Tết. Cả nhà ngồi quay quần ăn bánh trái, cười nói rộng ràng. Nội rót trà cho từng người trong nhà, cười mãn nguyện. <cười> Năm nay đứa nào cũng có mặt như vậy là vui lắm rồi. Tính ra nhà mình đó là cũng có phước. Chiều nay làm dò số lại trật lất. Nó nói thầm trong bụng, nếu được trúng số nữa thì tốt biết mấy. Cả nhà nói chuyện vui vẻ xôm tụ. long đi đường xa nên hơi mệt, chỉ ăn được mấy miếng thì đặt đũa xuống. Mặt anh tái đi, anh thấy trong người có gì đó kỳ kỳ. Mẹ thấy vậy, dội hỏi. Sao vậy con, mệt hả? Lòng không trả lời, môi phát rung lên rồi đột ngột bật khóc. Tiếng khóc dồn dập khàn khàn, không giống giọng nói thường ngày của anh. Cả nhà đồng loạt thấy lạnh sống lưng. "Đổi. Đổi quá. Đổi. Còn sao vậy Long, đang ăn mà. Đau đậu quá. Đậu đậu quá. Anh, anh Long. Long ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong nhà. Khóc thang sước mức Ánh mắt không còn là của anh nữa Cho tôi về nhà đi Tôi muốn về nhà Đau quá Đói quá mẹ ơi Mẹ định đến gần xem anh Thì bị bà nội và cha giữ lại Cả nhà chết lặng nhìn Long Đang khổ sở một mình Hoặc nên nói đó là ai Đang trú ngủ trong thân xác của Long Ngoài trời Pháo qua bắt đầu nổ bùm bụp. Giao thừa đã điểm. Tiếng cười nói hàng xóm gian lên rộng ràng. Đối lập hoàn toàn với không khí trong nhà. Anh Lâm đứng đờ người nhìn Long. Như có một linh tính kỳ lạ mách bảo. Anh nhớ lại vụ tai nạn trong đầu. Ban nãy khi về nhà, anh còn kể cho Long nghe. Không biết có phải vì thế nên Long mới bị nhập sát không? Nội là người đầu tiên phản ứng. Bà đứng dậy rồi nhỏ nhẹ hỏi lòng. Cho tôi hỏi chứ quý vị là ai mà lại vào cháu tôi. Ờ, nếu quý vị đói bụng đó thì để tôi cúng cho. Năm mới năm mẻ mà nhập vô cháu tôi á, hành nó hẳn vậy thì tội cho nó lắm. Làm nghe nội nói xong nhớ lại đám người cầu cơ mà nó hay đi rình nhanh nhậu chạy vô bếp. Múc dội chén cơm Gấp miếng thịt kho còn trên bếp Đặt xuống gần chỗ Long đang hoàng quại. Bà Năm quảng hộn kéo nó lại Sợ chưa cứu được đứa này Lại đứa khác dính vô Bà Năm lấy chén cơm từ tay Lam Để xuống cạnh Long rồi nói tiếp Nếu là người qua đường á Thì ăn đi cho no, Ăn xong rồi Về trả xác lợi cho cháu tôi. Long vẫn khóc một lúc nữa Đột nhiên thở hắt ra Cả người mềm nhũng Ngã dựa vào ghế Mắt nhắm lại Cả nhà quảng hút dội đến kiểm tra Thì vài giây sau Anh mở mắt ngạc nhiên nhìn mọi người Ủa Sao mọi người đứng đây nhìn con dữ à Không ai trả lời lông Mọi người chỉ nhìn hồi lâu Để xác nhận thật sự là lông hay không Thấy rõ ràng là anh Mọi người thoáng thở vào một hơi Long ngồi thẳng người dậy Hơi xoa xoa trắng Tự nhiên lạnh quá Đau đầu nữa Thôi cho con lên nghỉ chút Lam nhìn mâm cơm Rồi nhìn anh ba nó vẫn còn ngơ ngát Định mở miệng giải thích cho anh hiểu Thì bà cản lại Cả gia đình diệu Long vào trong phòng nghỉ Lam ngồi cạnh một lúc lâu Mới đứng dậy ra ngoài Ông Tài à Có phải cái nhà này có phước báo dày Nên thần Lâm thoát nạn Còn cậu thanh niên áo xanh kìa Phải thế mạng cho nó không? À, làm gì có chuyện đổi mạng nhẹ nhàng như vậy được Vậy sao có chuyện trùng hợp vậy? Thần Lâm thoát chết Còn thằng bé kìa Ông thần tài nhìn ra sân nhà sạch bóng Mà lam vừa dọn dẹp Rồi ngước lên nhìn bầu trời tối đen Của đêm giao thừa Vút vút cái chậm râu Ông nói ở mạng của thằng Lâm là mạng lớn Dù năm nay có hạn Nhưng không phải là hạn dông thân Nó nhớ bị quên có túi tiền Cũng không phải ngẫu nhiên đâu Nhưng cũng không phải để xùi khiến cho ai khác Vô thế mạng cho nó Đất ở khu này giống là đất độc Cái ngã từ đó thì địa thế càng hung hiểm Nhiều năm qua Đã có nhiều chuyện không lành Giờ cô hồn giả quỷ tụ lại Ám khí ngút trời á, Nên người yếu dữ Hay là mạng số mỏng Thì bị kéo đi ngay à, Nên mới nói phải nhờ ông đi tìm người đến đây Để giải quyết đó à, Thôi tôi biết rồi Ngày mai á, Người nhà cậu thanh niên kia Sẽ mời thầy đến rước dòng cậu về à, Để tôi xem thử Coi người ta ổn không đã Chỉ thường là đúng lúc Tết nhất người ta lo về nhà sum họp, mà cậu ta bỏ mạng giữa đường, linh hồn còn lang thang lẫn quẩn ở đây. người chết bất đắc kỳ tử như thế này, chưa kịp dặn dò trăng trối cho gia đình, lại thêm cô hồn giả quỷ ngoài kia dụ dỗ lôi kéo, nên càng khó rời đi. ông địa nhớ lại cảnh long bị nhập khóc bộ lưu bù loa, ông vốn dĩ đã phát hiện linh hồn đó nương theo lòng mà vào nhà, nhưng không cản được. Với lại, dòng hồn đó không có ý hại Chỉ là đau đớn khổ sở Nên muốn có ai đó giúp đỡ Nên đành phải giá vào cơ thể lông mà thôi Ông thần tài chống cầm thở hát ra Cũng hơi buồn phiền Đột nhiên ông nghĩ ra một chuyện Nếu như làm đã muốn cầu được ước thấy Vậy nhân chuyện này Giao cho nó một nhiệm vụ đi đã Cũng dạy cho nó hiểu được Phước báo của con người Không phải chỉ có tiền bạc là như thế nào Người trong nhà vẫn đang bàn bạc Về chuyện Long bị nhập Làm cũng kể lại cho gia đình nghe Chuyện mình có gặp một người thanh niên Bên ngoài sân Bà Năm Phụng nghe xong Thì rất lo lắng Định bụng sáng sớm Sẽ đi xem bói coi sao Cả nhà khuyên bảo nhau Nên đi ngủ sớm Làm xung phòng ngủ chung với Long Để canh chừng em Thế là cả nhà ôm sự bất an Mà đi ngủ Có lẽ vì bất an mà đêm đó làm không ngủ ngon, cứ trở mình liên tục, rồi nó thấy một giấc mơ. Đầu ốc nó lơ lửng bay bổng hình ảnh lòng khóc lóc đòi về nhà, gian mãi bên tai. Sau đó, nó thấy lại cái cảnh trước sân nhà lúc nãy, cũng thấy rõ mặt của người thanh niên. làm rất thích nghe chuyện ma, nên nó cũng để ý chuyện những người gián số, rồi đi làm duyên âm của người ta, đa số khá điển trai. Lúc thấy mặt anh thanh niên đó, quả thật làm có hơi động lòng muốn đi theo người ta. Nhưng khi nó nghe được cái giọng đàn ông gắt gỗng, bảo nó đi vào nhà, nó thấy cái bía của nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Día Lam vào trong rồi dẫn ngoái lại nhìn anh thanh niên kia mấy lần, chỉ thấy được vẻ mặt cực kỳ đáng thương của anh. Sau đó, nó thấy mình đi vô nhà, đứng trước bàn thờ hai ông địa tài mà mình hay thắp nhang. Nhưng bàn thờ hôm nay khá lạ lẫm, không phải không cảnh quen thuộc, mà là một khoảng không mờ sương, khói nhăn cuộn lại như mây. Phía xa xa, hình như là một ngôi nhà lòng son gác tía, rất đồ sộ. Làm thấy một dáng người đứng trước mặt mình, người đó mặc áo đỏ theo kim tuyến, tay cầm một sâu đồng tiền bằng vàng sáng chói. Nó không thấy người đó, mà chỉ thấy từ cổ trở xuống và dáng đứng ung dung, làm nó không hiểu sao mà thấy rất quen. Người đó nói với nó bằng một giọng trầm ấm Nhỏ làm kìa Làm nuốt nước bọt Chẳng hiểu sao lại thấy hơi sợ sợ Nó rón rén hỏi Ông Ông ông là ai ạ Ông thần tài đang trong giấc mơ của nó Nghe nó hỏi mà khẽ hừ nhẹ Lúc đi theo đoàn cầu cơ Cũng không thấy nó biết sợ như vậy Bàn tay trống của ông Rút chùm rau bạc Gặn giọng mà nói Ngày nào à, Mày cũng xin ta trúng số Và không nhận ra ta hả Đầu óc Lam nhảy số rất nhanh Nên nó nghĩ ngại tới ông thần tài Nhưng phản ứng đầu tiên của Lam là Nằm mơ thấy thần tài Thì đánh 39, 79 Ông thần tài dơ tay khó lên đầu nó mấy cái Dù trong mơ Nhưng nó đào điến Lúc này Lam quảng hút Ông Ông thần tài Hờ, mày ngu dốt quá Nên không có hiểu được phước báo thật sự là gì á. Suốt ngày chỉ mong mỏi trúng số thôi Quá là nông cạn Làm im lặng nghe ông chửi mình Nó thấy ông chửi đúng Nhưng mà Nó thấy nó mê trúng số cũng đúng mà Rồi nó thấy bóng ông thần tài Lắc lư trong mơ Ông bay về phía trước giết của làm cũng vô thức bay theo sau Phước không phải là tiền trên trời rơi xuống. Nhân vàng có cầu. Hòa khí sinh tài. Gia đình mì êm ấm xưa nay cũng là phước lộc, Tài quả tới mà tránh được cũng là phước lộc, Có nghề đi kiếm cơm cũng là phước lộc. Ông vừa dắt nó đi vừa nói. Không cảnh đổi sang ngã tư có tai nạn kia. Làm thấy bóng dáng người thanh niên mặc áo sơ mi xanh đứng lẫn trong làng sương. Anh ta đang cố gắng tránh thoát Cái đám người đang lôi kéo mình Dĩa làm nhìn đám người Mặt vàng, nhanh xanh kia Thì quảng hốt tột độ Nhanh chóng lủi ra sau lưng ông thần tài mà trốn Ông thần tài cũng không la nó Chỉ ôn tồn nói Cậu ta bị đám cô hồn giả quỷ Giữ lại đây Không biết đường về Chứ lại trong lòng còn nhiều chuyện Chưa kịp nói với gia đình Ta muốn mì giúp cậu ta Vậy con phải làm sao Sáng mai Gia đình cậu ta sẽ mời người lên rước dòng cậu ta về Ta nghĩ không rước nổi đâu mày ra đó canh chừng đi Khi nào thấy không ổn Thì ra mặt nói chuyện Kiều họ tìm một người thầy Pháp Cao tài hơn tới đây Nhưng con đâu có quen họ Lỡ họ không tên con thì sao <cười> Sẽ tin thôi Có gặp chuyện gì á Thì cũng đừng có sợ hãi quá Tâm tán loạn Càng dễ bị hại hơn Hồi nhỏ My đi coi cầu cơ Cũng không thấy My sợ Cứ vẫn tâm lên Có gì thì gọi ông bà Hoặc là gọi ta cũng được Làm không biết chuyện Ông thần tài có thể trị được ma quỷ không Nghe ông nói vậy Chỉ biết gợt đầu Tiêm đập thình thịt Nhưng không còn quá sợ nữa Bỗng nhiên nó nhớ ra một chuyện khác Vậy sao mấy người hay tới xin số đề bên cái miễu kia Lại trúng vậy ông Họ còn làm ồn Cãi nhau chửi thề đủ thứ Nhưng từ nhỏ Làm thấy có người cứ trúng hoài Rồi tới đây trả lễ các kiểu Ông thần tài kiên nhẫn Giải thích cho nó nghe nhấn cái lọc Về hiện kiềm Kiếm được nhiều âm phần đó Hoặc những thứ không chính thống Thì không đi theo cách này Cũng đi theo cách khác thôi Cái mà người phàm tục thấy Chỉ là lợi ích trước mắt Hậu quả phía sau Đâu có tính đếm được Lòng tham không đấy Cùng với đổi chất Thì làm sao có thể lâu dài Dòng linh cho con người được Không sớm thì muộn Họ cũng lấy lại bằng đủ hoặc hơn Đừng bao giờ nghĩ Có thể dùng sự không lõi để ăn trên đầu người ta. Con người với nhau đã khó sống thì đừng nói con người với thế lực âm. Đợi sau này có cơ hội ông thần tài cũng muốn dạy cho Lam biết thêm. Trước hết, ông muốn nói giúp người thanh niên đó. Ông thần tài đưa giết của Lam về nhà thì nó cũng chọn tỉnh khỏi cơn mơ. Trời bên ngoài vừa hững sáng. Sáng mùng một hiếm hoi mà nó dậy sớm. mơ thấy ông thần tài khiến nó hoang mang. Không biết do chuyện tối qua của anh ba Hay là do gặp anh thanh niên kia Khiến nó bị ảo tưởng Ngoài sân Bà Năm Phụng đã dậy từ sớm đốt nhang cúng kiến ông bà Có mấy cây nhang trên bàn thờ Đã tàn một nửa Lúc thấy làm đi xuống Bà hơi giật mình Đó giờ chưa thấy nó thức sớm như vậy bao giờ Trên trán của làm có cục u bự trắng Nhìn vô là thấy liền Làm bà hết hồn Rồi kéo nó lại hỏi Bộ bị té đập đầu hay sao vậy Làm sờ sờ cục u lắc đầu Trả lời qua loa với nội vài câu Rồi bước ra nhìn tượng thần tài Lúc thấy cái cục này Thì nó đã chắc ăn chuyện đêm qua Là mơ thật rồi Nên dội giả thay đồ Rồi ra đường đứng ngóng thử Có đoàn người nào đang gọi vong không Bên trong lớp tượng sứ Ông thần tài khoanh tay nhìn theo nó Hi vọng là con báo thủ này Vẫn còn có thể uống nắng được Ông địa nhìn sang Cười hề hề bảo <cười> Tính ra ông giỏi quá ha Vừa dạy nó về cách phước báo dân hành Vừa hay có thể giúp đỡ cậu thanh niên kia luôn á. <cười> dạy người ta hiểu phước báo Khó hơn ban cho họ tiền tài Cái thứ hai Thì cô hồn giá quỷ cũng cho được Nhưng điều kiện để đánh đổi Lớn quá thôi ngoài đầu hẻm nắng đầu ngày vẫn chưa quá sáng tỏ ngã tư ngày mùng một Tết không có quá nhiều người Lâm nhìn một lát thực sự thấy được một đoàn người đi đến nó không kể giấc mơ thấy thần tài cho ai nghe chỉ nói với nội mình ra đầu đường có việc bà Năm Phụng nhìn nó một cái không hỏi thêm mà chỉ gật đầu Ra vừa tới gần ngã tư nó khẩn lại đứng nép một bên nhìn đoàn người kia Họ đứng thành vòng tròn trước chỗ xảy ra tai nạn hôm qua. Một ông thầy mặc áo dài sẫm màu bày ra một bàn nhỏ. Trên có nhang, trái cây, một bát cơm trắng với đôi đũa cắm thẳng đứng giữa chén cơm. Ông ta đang lầm rầm đọc chú khấn vái. Làm đứng nép bên lề đường, tim đập thình thịt trong lòng. Đó giờ nó hay đi rình người ta cầu cơ cúng kiến. Nhưng đây là lần đầu nó thấy lễ rước dòng. Trong đoạn người đó, Có một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn, gương mặt xinh đẹp, giống với người thanh niên trong mơ của nó tới 6-7 phần, nhưng ánh mắt thâm quầng, trông cực kỳ mệt mỏi và u buồn. Bà đứng lặng yên như tượng tạc, hai tay nắm chặt vào nhau, Lâm nhìn một cái là đoán ngay bà là mẹ của anh thanh niên đó. Không cần ai nói gì cả, vì những nỗi đau của bà in hằng trên gương mặt xinh đẹp. Ông thầy cầm chuông lắc gọi lớn Tính Nam Đỗ hữu luật Sinh năm 1995 Nếu còn quanh quẩn nơi đây Sinh theo tiếng chuông mà trở về Theo tiếng gọi của mẹ mà trở về Gió mạnh thổi thốc mọi thứ Khói nhàng nghiêng sang một bên Nhưng sau đó tiếng chuông kia lại nín mặt Lâm nhìn mà cũng nín thở theo Trong một khoảnh khắc Nó có cảm giác như Có ai đó Đứng rất gần mình Nó không thể nhìn thấy Nhưng lại có thể cảm nhận sự tồn tại Mỏng manh như sương đó Người phụ nữ xinh đẹp kia bật khóc Con ơi Luật ơi Về với mẹ đi con Hả? Giọng bà nghẹn lại Giữa khoảng không gian vắng lặng Của sáng mùng một tết Xung quanh bà Là những căn nhà trang trí đỏ tươi vui mắt Nhưng làm lại thấy bà đơn sắc kỳ lạ Tựa như đứa con yêu quý bà mất đi Thì bà cũng chẳng còn niềm vui gì nữa Ông thầy tiếp tục gọi thêm vài lần Không khí xung quanh bắt đầu trì trệ rồi nặng dần Một lúc lâu sau, ông hạ tay xuống, lắc đầu Không được rồi, sao vậy thầy? Ông thầy trầm giọng giải thích Ông làm phép gọi hồn thanh niên kia Nhưng toàn là những vong hồn dữ tận đến Ông nghĩ có lẽ vong hồn của cậu ta Đã bị cô hồn giả quỷ Trong khu này lôi kéo rồi giữ lại Mọi người nghe tới đó Càng khủng hoảng không thôi Lâm nhìn sang cái miếu nhỏ Bên trong tối ôm Chỉ thấy lợ mờ vài bát nhăn cũ Và tượng đất nứt nẻ Bị người nào đó bỏ lại Bên ngoài lại tràn ngập đồ cúng trả lễ Nào thịt gà Trái cây bỏ hư hỏng Cũng chẳng ai đến dọn dẹp Ông thầy nói tiếp Chỗ này nhiều năm nay Hương khói lộn xộn Dòng quỷ dòng giữ tập cư Truyền lôi kéo người đi đường thấy mạng Sức lực của tôi thì không làm được gì Vậy bây giờ phải làm sao thầy Làm sao để rước con của con về Ông thầy thở dài Bảo có lẽ phải làm lễ lớn hơn Hoặc chờ dịp khác Chứ hôm nay ông chưa thể rước được Người phụ nữ kia bật khóc nức nở Làm đứng đó nhìn Mà tim cũng thắt lại đau đớn Nó nhớ tới giấc mơ Ông thần tài dặn dò mình hôm qua Cuối cùng hít một hơi quyết tâm Bước tới đoàn người họ Lúc ông thầy và đoàn người Bắt đầu thu dọn Thì người phụ nữ quay đi chậm chạp Nâng tay lau nước mắt Làm nhìn theo Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác Vừa thương vừa bức bối Có lẽ là người thanh niên kia ở gần nó Và không đỡ thấy mẹ mình đau buồn đến như thế Lâm hít một hơi Bước nhanh theo bà Gọi lớn Cô ơi Người phụ nữ quay lại Ánh mắt bà mệt mỏi đỏ hoe Nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng Bà nghi hoặc nhìn nó Làm vẫn còn hơi rung Nhưng vẫn quyết tâm nói ra Dạ con chào cô Con tên là Lam Là người dân sống ở gần đây Hôm qua lúc tai nạn xảy ra anh trai con cũng đi ngang đây nè. Rồi tới tối dâu thừa. Còn còn có thấy dòng của cái anh trai con cô á. Mấy người trong đoàn hựng lại, ông thầy đang xếp đồ cũng ngẩng đầu lên. Mẹ anh thanh niên nghe xong thì tái mặt. Còn nói sao? con con con thấy được nó hả? Ừ, tối qua lúc đầu hôm á thì con thấy. À, dòng hồn của ảnh đi lang thang gặp con rồi cái bảo là lỡ đường cho nên muốn xính gì đó để ăn không khí lặng đi mẹ anh bắt đầu khóc dữ hơn ông thầy bước lại gần nhìn làm chăm chú còn còn thấy gì nữa không làm kể lại chuyện anh mình bị nhập rồi kể lại chuyện mình mơ thấy anh ta bị đám ma quỷ trong cái miếu thờ kia lôi kéo trói buộc chứ không nói giấc mơ thần tài nghe tới đó Sắc mặt ông thầy thay đổi Cái miếu đó âm tà cuồn cuộn Ông biết không có thứ gì tốt ở đó Nhưng ông lại không phải là thầy Pháp Bắc Ma Đất ngã từ tụ khí hỗn tạp Mà coi miếu xây dựng lâu năm Đám người tới đây toàn không có ý tốt Bảo sao cô hồn giả quỷ Dễ lộng hành Một người trong đoàn rước dông Cũng là bà con của anh thanh niên đó Lo lắng hỏi Vậy bây giờ làm sao thầy Đâu có thể để cháu con bị bắt ở đây được Nói xong người đó cũng khóc sức mức Ông thầy trầm ngâm suy nghĩ Rồi nhìn về cái miếu nhỏ Ánh mắt không còn chắc chắn như lúc nãy Chuyện này vượt quá mức Chuyện rước dông của tôi Nếu thật sự bị đám kia giữ lại Phải để người có chuyên môn làm Tôi sẽ về thỉnh sư phụ của tôi qua đây xem thử Mọi người xì xào bàn tán Nhưng tạm thời thấy Đó là cách tốt nhất, nên chỉ đành làm như vậy. Lam đứng im lắng nghe, dường như dòng linh của anh thanh niên tên luật đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy quay sang nói Cô bé này, con còn thấy hay là nghe gì nữa thì nói lại cho ta biết thêm đi, để ta kể lại cho sư phụ của ta nghe cụ thể. Mà nhớ đừng có tới cái miếu đó một mình nghe chưa. Lam gật đầu, bắt đầu kể sự tích về ngôi miếu tà cho ông thầy nghe. Sau khi nghe xong, người phụ nữ siết tay Lam cảm ơn nó rối rít, Cảm ơn con nè, cảm ơn con nhiều lắm Nói xong bà lại rơi nước mắt làm cảm động lây với bà Bao nhiêu năm trời toàn bị gia đình coi là báo thủ Lần đầu tiên nó thấy nó cũng có ích với người khác Thì ra giúp người sẽ có cảm giác vui đến như thế Lam nhìn về phía cái miếu nhỏ Gió đầu xuân thổi qua Làm mấy giải đỏ lay động khẽ Nhìn như triều người mời gọi Càng nhìn càng đáng sợ Hai phò tượng ngồi im liềm Mặt sơn son thiếp vàng Vẫn nở nụ cười quen thuộc Trong cõi vô hình Ông thần tài khép vứt chồm râu Còn ông địa thiệp vỗ bụng cười kha kha. Ông địa nghiêng đầu nhìn ra ngã tư Thấy làm đứng vẫy tay tiễn đoàn người rời đi Mai mà lần này thành công mỹ mãn Cười rất tự hào Ông thần tài chậm rãi gật đầu, dám nói dám làm một việc khó tin để giúp người khác còn khó hơn trăm câu khấn mỗi ngày. Cái miếu đó tụ tập khí mấy năm nay rồi. Cô hồn giá quỷ lôi kéo dòng mới chết, nuôi lấn quán khí. Không biết cái ông sư phụ của ông thầy cúng kìa có gánh nổi không? Nếu không dẹp cái miếu này sớm thì mai mốt sẽ còn thêm người chết oan. Ông thần tài nhìn về phía ngôi miếu Dù có mạnh Thì ắt cũng sẽ có người khắc chế được thôi Ông giúp dòng râu bạc rồi nói Tôi có cảm giác Ông thầy kia giải quyết được Chuyện ngôi miếu tà đó Đáng để trong chợ đó Hai ông không nói thêm Chỉ lặng lẽ chờ diễn biến tiếp theo Về phần lam Nó không dám nói với ai trong nhà Chuyện đó Tết mà nói mấy chuyện này Nó lại sợ bị ăn chửi Mùng 1, nhà nó người ra kẹp vào chút tụng, tiếng cười nói rộng ràng hết cả căn phòng khách. Bà nội tiếp khách mệt đến quên cả uống nước. Cha mẹ bận rộn rót trà, anh hay lầm thì bị kéo ra sân uống dài ly đầu năm. Dường như không ai còn nhớ tới chuyện tai nạn ở ngã tư hay chuyện tối giao thừa đã từng có một người khóc thang vật vã trong thân xác anh ba lòng của nó. Làm nghĩ vậy cũng tốt, quên được thì cứ quên luôn. Bội tối, họ hàng tụ lại đánh bài vui vẻ với nhau, rồi lại kể chuyện năm cũ, tiếng cười rộ cứ nói tiếp nhau không ngừng. Làm thấy mọi người không còn nhớ tới mình, lặng lẽ vào bếp với một chén cơm nóng và gấp ít thịt kho cải và thêm chén canh còn ấm. Nó đặt tất cả lên một cái mâm nhỏ mang ra trước hiên nhà, rồi lựa chỗ khuất ánh đèn mà cúng. Gió mùng một ban đêm lạnh hơn ban sáng Làm đặt mâm xuống Chấp tay, hơi rung nhẹ Anh đổ hữu luật Nếu như anh còn ở đây Thì em có ít đồ ăn này Để cúng cho anh Nó nuốt nước miếng hồi hộp Cứ nhìn chầm chầm vào mâm cúng Làm hết sâu Rồi nói tiếp Em giúp được gì cho anh á, Thì em đã giúp rồi Xin anh đừng theo em Đừng theo anh ba nha Đừng hành anh ấy đau nữa Khoảnh khắc ấy không gian như lặng đi Tiếng cười trong nhà vẫn gian Nhưng xa xăm ở một thế giới khác Làm cảm thấy lạnh dọc sống lưng Không phải gió luồn qua kẻ áo Mà là một cảm giác Có ai đó đang đứng rất gần Rồi cô nghe thấy giọng nam rất khẽ Đội quá Đau quá Giọng nói nằm thanh niên ngẹn ngẹn, như người vừa khóc rất lâu. Làm rùng như cày sấy, nhưng không bỏ chạy. À, anh là con trai của cô mặc áo dài sáng nay đúng không? Anh nhớ nhà lắm phải không? Nói cho em nghe, anh cần gì đi? Gió bỗng ngừng thổi, tạo ra một khoảng lặng đặc quánh. Rồi từ phía ngôi miếu, gian lại một tiếng gọi méo mó, lẫn trong tiếng gió rít. Vừa nghe là biết không phải tiếng người lâm trùng mình Có lẽ là đám ma quỷ Ở miếu đang kéo anh lại Bàn tay cô siết chặt Khấn vái trong lòng Dù có chuyện gì xảy ra Cũng không được nghe lời tụi nó Phải vững tâm Anh sắp được cha mẹ yêu thương đón anh về rồi Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Lam Nó ngước độ nhìn Thì thấy không phải là mưa Trước mặt cô không có hình dáng rõ ràng nào cả Nhưng cô biết Có một linh hồn lang thang Đang chờ đợi được dẫn lối về nhà Tiếng pháo điện lại gian lên lách tách trong nhà Làm ngồi chờ đến tận khi nhan tàn Mới dọn dẹp mâm cúng Làm cảm nhận được một sự thay đổi Cái lạnh bên cạnh không còn nặng nề nữa Ít đi cảm liếu kéo Giang này Có lẽ linh hồn anh thanh niên Đã rời khỏi khoảng sân này Cảm giác lạnh lạnh ban đầu bị thay thành từng cái lạnh buốt tới tận ốc. Làm từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngã tư, nơi cái miếu nhỏ nằm trên dênh dưới bóng cây cổ thụ. Và rồi nó cứng ngắt cả người. Trên cái miếu, trên bệ thờ, quanh những giải giải đỏ phất vơ trong gió, đều có lố nhố những cái bóng người đang đứng, ngồi, nằm, bò không rõ mặt hay hình dạng gì, nhưng làm biết chúng đông, rất rất đông, mấy chục bóng đen bù bám chồng chéo lên nhau như bầy kiến đói, cổ dài ngoằng, tất cả đều đang hướng gương mặt như đang nhìn về phía nó, những cái nhìn không rõ ý nghĩa, Làm lẩm rợn tóc gáy, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến chân mềm nhũng, có tiếng rít lên khe khẽ gọi tên nó, thỉnh thoảng. Lại có tiếng rên rỉ Như tiếng cười bóp méo Làm cố gắng lắm Cuối cùng cũng nhấc được chân lùi lại một bước Rồi thêm một bước nữa Đám bóng đèn đó Dường như chuyển động theo Những cái đầu nghiêng lệch Dần rõ hình dạng Những cái tay dài ngoẳng buông thỏng dài ngoằng dương ra Muốn túm lấy nó Làm quảng hốt, xích dấp vào bật thềm Nó sợ tới mức muốn bật khóc Ngày khoảnh khắc ấy Một làng ánh sáng vàng nhạt lướt qua trước mắt nó, mang theo ấm áp nhưng cũng đầy uy lực, đứng chắn trước mặt Lam. Bộ áo gắm đỏ theo qua vàng lấp lánh dưới ánh đèn hiên, gương mặt vẫn mờ như trong giấc mơ tối qua. Ông thần tài khẽ phất tay, động tác nhẹ như phổi bụi, nhưng chỉ trong tích tắc đó, ngồi miếu đông nghịch kia lại biến thành trống trơn, chỉ còn mái ngói cũ sờn im liềm dưới ánh trăng. Làm thở hắt ra, chân rùng đến mức phải dịnh cột cổng mới đứng nổi. Giọng nói quen thuộc trong mơ, giang lên bên tay rất điềm tĩnh. Tiếng nói kêu rằng cô hãy vô nhà đi. Chỉ ba chữ vậy thôi, nhưng đủ khiến tim nó dịu lại. Hình như ông thần tài đã làm phép che mắt cho nó. Nhưng nó thấy hết rồi còn đâu. Ông thần tài đợi nó đi hẳn vào trong. Dẫn đứng đó như bức tượng trắng vô hình. Bảo bọc che chở cho nó. Lâu sau, làng ánh sáng vàng nhạt dần. Trước khi tan biến, giọng nói ấy lại vang lên nhỏ hơn trong đầu Lam. Thấy đám đó thì đừng có nhìn lâu. Tụi nó đang ghét mì lắm. Nhưng tạm thời tụi nó chưa có động tới mì đâu. Tất cả diễn biến dừng lại ở đó. Giống như chỉ là ảo giác của Lam. Nhưng tay chân nó vẫn còn hơi tê cứng. Tiếng cười nói từ trong nhà vọng ra lôi nó về với thực tại. Dù được ông thần tài dặn dò nhưng Lam vẫn lì lợm quay đầu nhìn lại ngôi miếu lần nữa để xác nhận. Nhưng ngôi miếu tà kia im lìm, tối ôm như chưa từng có gì xảy ra. Nó nước nước miếng ôm lấy hai cánh tay mình rồi bước nhanh vào trong đẩy ánh đèn trong nhà và tiếng người mùi thức ăn phủ lên người nó như một bức màn bảo vệ. Mấy ngày sau Sáng sớm chỗ ngã từ anh thanh niên mất, có một chiếc xe bảy chỗ dừng lại trước miếu. Mẹ của anh thanh niên bước xuống trước, gương mặt gầy đi thấy rõ. Nhưng ánh mắt đã bớt bi thường, thay vào đó là một thứ quyết tâm lặng lẽ. Theo sau bà là một ông thầy khác ông thầy rất dòng. Dán người ông cao dong dỏng, tóc dài điểm bạc, búi thấp. Ông mặc áo bà ba nâu đơn giản, đôi mắt vừa trầm tĩnh mà cũng sắc bén. Đi cùng ông còn hai người đàn ông trẻ hơn, cũng mặc đồ giảng dị. Nhưng bước đi vững vàng. Mấy người họ đều không nói gì nhiều. Họ quan sát địa thế ở ngã tư sông cũng không tới miếu ngài mà chỉ đứng từ xa quan sát. Lâm nhìn từ trong nhà ra, tim đập hơi nhanh. Nó cũng lo lắng, không biết mọi chuyện có ổn không. Nó lén lút đi ke ngóng, thì biết mấy ông cụ ấy thuê phòng ở một khách sạn gần ngã tư để tiện làm lễ ban đêm. Chiều đó, họ đi khảo sát thêm lần nữa, thì ghé qua quán hủ tiếu nhà Lam ăn lót dạ. Bà nội chỉ nghĩ mùng 1, mùng 2 thì bắt đầu bán lại. Quán đông, người lớn nói chuyện vốn không để ý xung quanh. Làm đàn phụ nội dọn bàn, lại vô thức nghe lẫm. Quỷ ít nhất là vài chục con, ma thì không đếm xuể, Nhưng cốt lỗi là con giữ cửa miếu. Nó sắp thành tinh rồi đó thầy. À, vậy bắt nó trước đi. Mẹ của anh thanh niên ngồi im nghe. Hai tay siết chặt vào nhau. Làm cầm rổ đũa mà nóng rực. Nó cũng không biết nó sợ hãi hay hưng phấn nữa. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh mấy chục bóng đen bù bám trên cái miếu. Ánh mắt trắng giả nhìn mình chầm chầm. Nó hơi rùng mình. Nhưng ngày sau đó, cảm giác tò mò lớn nhất chen vào chiến thắng tất cả mọi thứ làm muốn biết họ sẽ làm thế nào có thực sự dẹp được cái miếu đó không còn anh thanh niên kia có được về nhà không mang một đống câu hỏi và sự tò mò nên nó thấy buổi chiều lẫn tối trôi qua chậm chạp trong nhà Lam mọi người vẫn sinh hoạt bình thường không ai biết tối nay sẽ có một cuộc đại trận bắt quỷ diễn ra chỉ mình Lam biết mà thôi Nói vừa sợ, vừa không nén được ý nghĩ Muốn nhìn tận mắt Chờ tới tận khuya 11 giờ Đường thưa xe dần May mắn là Lam có thể thấy chuyện diễn ra Từ cửa sổ trên lầu phòng mình làm thấy bóng ba người đàn ông Tiến lại gần cái miếu Họ không đốt nhang khấn vái ồn ào Cũng chẳng bày biện rình rang Giống như tranh thủ thật nhanh Để tránh mấy con nghiện đề làm thấy họ đặt xuống bốn gốc Những vật gì đó nhọn nhọn như mũi dùi Khá to Gió đêm thổi qua Là mấy giải đỏ trên miếu lay động nhẹ nhẹ Nó dường như thấy được hàng trăm đôi mắt Đang nhìn theo ba người Làm đứng sau tấm rẹm cửa sổ Mà tim đập thình thịt Nó biết những lúc thế này Mình không nên để ai biết sự tồn tại Nó tự trấn an rằng Mình chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi Sẽ không có nguy hiểm gì Ngoài kia Ba bóng người đã bắt đầu đứng thành hình tam giác quanh miếu Không gian bỗng im ắng lạ thường Thậm chí còn không nghe thấy tiếng côn trùng Cách nơi lập đàn rất xa Mà Lam còn thấy mình hơi khó thở Phòng bắt đầu ngột ngạt Nên nó hé cửa vừa đủ một khe Rón rén bước ra ngoài ban công Đứng nắp sau chậu mai tết Từ trên cao nhìn xuống Ngã từ tối hơn thường lệ Đèn đường vàng giọt hắt bóng cái miếu nhỏ siêu dẹo giữa gió đêm. Ba người đàn ông đã đứng vào vị trí, bắt đầu niệm câu chú, âm thanh trầm thấp gian lên đều đều. Làm nuốt khang, hai tay bấu chặt chậu mai, căng thẳng như xem phim kinh dị. Nó không biết rằng, ngay phía sau lưng mình, trong khoảng không ám mờ, thì ông thần tài và ông địa cũng đang đứng đó. Một lớp ánh sáng mỏng như khoái vàng lặng lẽ Phủ quanh ban công Ôm lấy Lam trong lúc nó không hề hay biết Dưới kia không khí bắt đầu thay đổi Gió đột ngột xoáy thành dòng nhỏ quanh miếu Những dải dải đỏ dựng thẳng lên Như bị kéo căng Mấy tiếng rít thẻ thép vang lên Như có hàng trăm con mèo đang kêu gào Lam rùng mình Nhìn thấy những bóng đèn bắt đầu hiện ra quanh ngôi miếu Đông nghịch như hôm trước Nhưng lần này Chúng không còn tĩnh lặng Nhìn kiểu thách thức nữa Vì chúng đang bận giấy vụ Hai người đàn ông trẻ hơn Nhanh chóng di chuyển Đặt xuống những vật nhỏ Phát sáng ở bốn góc Ánh sáng hắt lên thành một dòng mờ Bao quanh miếu Ông thầy lớn tuổi nhất đứng giữa Giọng đọc chú càng ngày Càng xuống thấp dứt khoát hơn Một bóng mờ khác Tách khỏi đám hỗn động Khi linh hồn đó vừa tách ra Làm nhận ra luồng hơi quen thuộc Là cái cảm giác lạnh Từng đứng cạnh mình đêm mụn một, một Bóng người mờ nhạt Không còn méo mó như trước Và cũng không còn bị đám dông linh kia lôi kéo Linh hồn đó hơi chao đảo Rồi chậm rãi tách khỏi đám kia Làm nghe tim mình đập mạnh Đến mức ù tai Dưới kia Một trong hai người trẻ dơ cao vật gì đó Như một chiếc chuông nhỏ Âm thanh gian lên không lớn nhưng rất trong, cắt xuyên qua tiếng rít gào từ nãy giờ. Bóng mờ kia lùi lại, rồi như được ai đó kéo về phía ánh sáng bên ngoài dòng dây. Đám bóng đèn trên máy miếu co rúm lại, vài cái bị hút mạnh vào trong chiếc túi vải đen mà một người khác đã mở sẵn. Cái linh hồn to nhất nằm dắt trên cửa miếu bị ông thầy thu vào trong thùng. Tiếng rít yếu dần và tiếng gió đột ngột ngừng lại. Mọi thứ rơi vào sự im lặng. Làm thở hắt ra lúc nào không hay Dưới ánh đèn đường Nó thấy ông thầy gật đầu nhẹ Một trong hai người trẻ Lấy ra vài tấm phù nhỏ Dán lên cột miếu và bốn góc nền đất Động tác dứt khoát Không phô trương Không có hiện tượng gì đặc biệt xảy ra Chỉ có cảm giác không khí bây giờ sạch hơn Nhẹ hơn nhiều Trên ban công Ông địa khẽ thở vào Ông thần tài gật đầu Ánh mắt bớt căng thẳng hơn nhiều May mà ông thầy cao tay Dưới kia Ba người đàn ông đang thu dọn đồ đạc Mẹ của anh thanh niên đứng đó Không xa, tay ôm ngực Nước mắt lặng lẽ rơi Làm không còn thấy bóng mờ nào Quanh miếu Bây giờ chỉ còn đơn giản Là một ngôi miếu với mái ngói cũ Im liềm dưới ánh đèn Ông địa nhìn theo bóng ba người rời đi Xem như trự hại giúp dân Ông thần tài quay sang nhìn Lam Nó vẫn đứng đó Mắt còn mở to Nhưng không còn quảng loạn Con bé này Sau này phải dạy cho nó biết sợ Đúng chỗ mới được Báo quá báo Lớp ánh sáng vàng bảo vệ Quanh băng công tan dần Làm chớp mắt không thấy gì Nó chỉ cảm nhận được gió mát lướt qua mặt Còn về phần cái miếu Không còn đáng sợ như trước Làm tưởng mọi chuyện đã êm đẹp Thì chiều hôm sau Mẹ của anh thanh niên mang theo trái cây Và một phong bao đỏ Tìm đến nhà Lam Bà vừa thấy Lam Đã nắm lấy tay Mắt đỏ hoe Lam lúng túng Chưa kịp nói gì Bà đã cúi đầu cảm tạ Hàng xóm xung quanh nhìn vào Xì xào không hiểu chuyện gì Nhưng vẫn khen hùa Gia đình Lam lúc đầu còn ngỡ ngàng Đợi mẹ anh thanh niên đi Rồi mới hỏi rõ ràng lại Lam định qua loa Nhưng cuối cùng đành kể hết sự thật Khi nghe kể lại việc cô từng thấy dông Từng lén cúng gọi tên Từng đứng nhìn mấy ông thầy làm lễ ban đêm Thì cả nhà quảng hồn Cha nó sợ tái mặt Mẹ nó thì vừa sợ vừa giận Bà nội im lặng cả buổi Hai ông anh vừa chửi nó liều mạng Cũng vừa khen nó gan dạ Con có biết chuyện này á, nguy hiểm lắm không hả? Lỡ nó theo con thì sao? ai cho con tự ý làm mấy cái chuyện đó? Cha mẹ nó phụ họa, hai anh thì im lặng thay cho lời đồng tình. Những lời lo lắng dồn dập thành tiếng trách móc. Lâm ngỡ ngàng nhìn nội, thấy nội tức giận, Nó chỉ cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Làm biết mọi người thương mình, nhưng tim vẫn đau. Tối đó cả nhà đi ngủ sớm sau mấy ngày tết mệt mỏi. Lâm lên lầu nằm quay mặt vào tường. Nước mắt chảy ướt gối Nó nghĩ nó đâu có làm gì sai Nó chỉ muốn giúp thôi mà Nó cũng không biết mình khóc bao lâu Chỉ đến khi thấy trong phòng Bỗng nóng lên một cách lạ lùng Nó mới mở mắt Bên mép giường có người ngồi Vẫn là hình dáng mặc đồ gắm lụa đẹp đẽ, Nhưng lần này nó thấy được mặt ông thần tài Ông dùng gương mặt của ông nội Lam Khuôn mặt hiền hậu Đôi mắt hiếp lại khi cười Nghiêng đầu nhìn nó đầy triều mến Lam bật dậy méo máu Gọi hai tiếng ông nội Dứt cậu nước mắt nó trào ra ngay lập tức Ông thần tài đưa tay xoa đầu nó Bàn tay ấm như ngày còn sống Thật ra ông thần tài thấy Lam bị la tuổi thân Nên muốn an ủi Nhưng lại không biết dùng nhân dạng gì Nên mượn hình dáng người nó thương nhất Để nói chuyện Nhưng lúc này Lam chỉ thấy ông nội Chứ không nhớ ông thần tài gì hết Nên ông đành đổi cách. Con chỉ muốn giúp người ta thôi, mà ai cũng la con trơn á, con buồn muốn chết hả? Làm ngẹn ngào nhìn ông. Ông nói rằng làm việc tốt không phải lúc nào cũng được khen. Nó không sai, nhưng cha mẹ với bà la bởi vì sợ nó nguy hiểm. Người thương mình nhiều nhất thường là người sợ nhất. Con nghe nè Làm việc tốt Quan trọng không phải là người ta có ủng hộ hay không Chỉ cần tối ngủ Không thấy thẹn với lòng là được với lại phải nhớ rằng Hòa khí mới sanh tài Bà nội, cha mẹ và hai anh Cũng chỉ vì lo cho con thôi Con không vui Thì nên nói rõ ràng Rồi hòa giải với mọi người Đừng có đấy trong bụng với lại Con biết Ông thương con nhất nhà mà nhớ không. Chỉ một câu đó thôi làm cho Lam bật khóc, nhưng lần này là khóc vì được dỗ dành nâng niu. Căn phòng dần rồi dịu xuống. Bóng dáng ông nội nhạt đi theo ánh đèn ngủ. Trước khi biến mất, giọng nói quen thuộc còn vang vọng. Ngủ đi, còn có ông làm đồng minh mà. Đêm sau đó, khi làm ngủ sâu, cô lại nhìn thấy luật Trong giấc mơ cô thấy mình đứng ở ngã tư Ngã tư không còn tối tăm nữa Mà trời sáng dịu như buổi sớm Có người đứng phía bên kia đường Anh mặc áo sơ mi trắng dáng giả hiện lành như một người anh bình thường vừa tan ca về nhà Làm nhìn anh Chỉ còn đồng cảm Chứ không còn sợ sệt Cảm ơn em Nhờ gia đình mà anh được về nhà với mẹ Em đâu có làm gì đâu <cười> Em thấy không có gì Nhưng mà thật sự đã giúp anh nhiều lắm Mà nghe nói Em thích số lắm hả <cười> Vậy anh cho em một con số Không được đâu Ông thường tại Không có cho em chơi số đề <cười> Anh đâu có bảo em chơi số đề một giá số kiến thiết à, Anh Luật Anh còn đau không Cảm ơn em Anh hất đau rồi Rồi hình bóng anh nhạt dần theo ánh sáng Làm tỉnh dậy Thì dãy số kia vẫn rõ mồn một trong đầu Nó nhẫm đi nhẫm lại Sợ quên mất Rồi nó bỗng nhớ ra Ông thần tài rồi tự hỏi Không biết ông có la mình không Ngoài phòng khách Tưởng ông thần tài vẫn ngồi đó Mặt tươi cười hơn mọi ngày Không biết trong lòng lam Đang phần dần rối như tơ vò Giờ nên mua hay không mua Nhưng lần này đó thật sự không thấy lòng mình bị lòng tham kéo đi. Sáng hôm đó, khi làm còn đang phân dần có nên ra đường mua một tờ giá số kiến thiết không? Trong cõi vô hình đã có một chuyện siêu may mắn với nó hiện ra. Trên bàn gỗ phủ ánh sáng vàng nhạt, một quyển sổ dày tự mở ra. Trang giấy lật nhẹ, một dòng chữ mới hiện lên, mực như ánh kim. Trương Ngọc Lam, sinh năm 2003. Lộc hiện kim Ông thần tài nhận lấy quyển sổ ghi lộc, Chậm rãi chuốt râu Khóe miệng ông nhà ông lên hài lòng Nhóc con này cuối cùng Cũng tới số rồi Bên cạnh ông địa ló đầu qua nhìn Bụng rung rung vì cười Ông tưởng con bé này còn phải chờ lâu chứ Ông thần tài gõ nhẹ đầu bút xuống dòng chữ tên Lam Rồi khép sổ lại Ánh kim mờ dần Nhưng không biến mất Ông khẽ cười Hẳn đây là để nó biết Trời không phụ lòng người Làm cuối cùng cũng quyết định Mua một tờ vé số kiến thiết Nó gấp tờ vé lại Nhét vào áo khoác Rồi quên bản đi Vài ngày sau Khi giặt đồ Mẹ thấy nên thử dò kết quả Cả nhà bóng ồ lên Cũng không phải trúng lớn Cũng khoảng mấy chục triệu Khiến cha mẹ cô ngạc nhiên Khiến hai anh tròn mắt Khiến cho bà nội bật cười Làm đứng đó, tim nó đập nhanh, thì ra trúng số rồi cũng không có vui như nó tưởng. Lúc nhận lời cảm ơn, nó thấy vui hơn nhiều. Nó lặng lẽ nhìn xuống bàn thờ địa tài, mấy câu ông dạy nó thật sự quá đúng. Tượng thần tài vẫn cười hiện như mọi khi, nhưng nếu nhìn kỹ, dường như chậm râu của ông vừa được dốt qua một cái rất mãn huyện. Làm bỗng hiểu ra một điều, Phước lọc không phải là tiền rơi xuống từ trên trời Lọc sẽ đến khi mình làm đúng Và bằng cách rất nhẹ nhàng Tối đến cô ngồi trước bàn thờ Nhìn tượng ông thần tài mà nghĩ Phải làm lễ lớn Cúng ông nhân mùng 10 vía của ông mới được Cô bắt đầu tính toán Heo quay gà luộc Đồ mạng đầy đủ Dù biết ông tự dạng đừng tham Cô vẫn muốn tạ ơn cho ra gián tí Vậy mà đêm trước Ngày vía thần tài lam lại mơ Trong giấc mơ căn phòng sáng lên Như ánh nắng chiều Ông thần tài xuất hiện Lần này không mượn mặt ông nội Ông cũng không giấu mặt nữa Con cảm ơn ông nha Ta có đòi My trả lễ đâu Ông không cần Nhưng mà con muốn cúng mùng 10 Heo quay, gà, đủ đồ hết Đã cúng kiến thì không nên sát sanh Lọc trời cho My Không phải để đổi lấy máu thạch của chúng sanh. Vậy con làm gì? Cúng chay tạ ơn được rồi. Nếu được thì nên làm từ thiện chút đi. Tạ trọng tâm lòng hơn. Sáng hôm sau, làm dậy sớm, nói với nội. Với thần tài năm nay, mình cúng chay thôi nha nội. Ờ, sao vậy? À, không, không có gì đâu nội. À, con thấy vậy á, nhẹ lòng hơn thôi. Ngày mùng 10 dưới thần tài, bàn thờ nhà Lam không có heo quay hay gà luộc, chỉ có hoa cúc vàng, mâm trái cây tươi, xôi chè, dĩa bánh ngọt và trà nóng. Lạm thấp nhàn cúi đầu khấn. "Con cảm ơn ông, con hứa dùng tiền này cho đúng cách." Khỏi nhàn bay lên cõi vô hình. Ông địa nhìn mâm cúng chay mà cười. Ông thần tài thiệp vút râu, ánh mắt hài lòng. Thanh đạm tâm mới sáng, dạ mới thành. Lần này trở đi, Lam không còn nghĩ nhiều tới chuyện trúng lớn. Nó chỉ thấy trong lòng mình bình an là đủ. Và có lẽ, đó mới là thứ lọc lâu dài nhất. Chiều mùng 10, Lam cùng bà nội mang dạng mã ra sân đốt. Lửa cháy bập bụng, giấy tiền cuộn lên thành trò mỏng bay theo gió. Bà nội ngồi trên chiếc ghế thấp quen thuộc, tài phe phẩy quạt. Ánh lửa hắt lên cương mặt đầy nếp nhăn mà hiền hậu. Lam nhìn bà nội thật lâu. Rồi bỗng nhiên nó bật cười, cúi xuống ôm bà từ phía sau. Ủa, con nhỏ này làm gì vậy? Nội ơi, cuối cùng con cũng hiểu rồi. Ờ, hiểu cái gì? Nội hay nói, tài lọc không chỉ là tiền, hồi trước con hổng có tin lắm. <cười> vậy vợ tin rồi ha. Dạ, con hiểu rồi nội. Tết được bình an về nhà, có cha có mẹ chờ cửa. Được gặp anh chị em Ngồi ăn chung một bữa cơm Đã là một loại phước lộc lớn nhất đời người rồi Bà nội im lặng một chút Đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay ôm mình <cười> uhm, Người ta chạy tiền cả đời Nhưng mà đến lúc già mới biết Có bữa cơm đông đủ Còn quý hơn tiền đầy kho đó Lâm nhìn vào nhà Cha đang cười nói với anh hai Mẹ bưng trái cây ra bàn Anh ba soạn chén đũa, chạm nhau len khen quen thuộc. Không có gì xa qua rực rỡ, nhưng đầy áp sự sống. Không có gì đặc biệt giàu sang, nhưng luôn là cái Tết đủ đầy nhất. Nó siết chặt bà hơn một chút. Giờ con thấy mình giàu ghê luôn á nội. <cười> giàu thiệt mà, giàu người thương đó, giàu nhân, giàu nghĩa. Trong cõi vô hình... Ông thần tài đứng lặng nhìn cảnh ấy, chầm râu khẽ lay trong gió. Ông không cần nói gì nữa, Lộc hiện kia mà con nhỏ mong cầu đã đến. Nhưng thứ to lớn hơn là khi một đứa trẻ hiểu rằng tiền có thể tiêu hết, còn bình an và đoàn viên mới là thứ Lộc cần nên nuôi dưỡng suốt đời. Ngọn lửa đốt dạng mã tàn dần, trò bay lên trời cao. Tết năm nay, nhỏ làm không chỉ trúng số, nó còn trúng được một bài học. Mà nhiều người phải đi hết cuộc đời mới hiểu. Quả nhiên là lộc trời cho. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thần Tài gõ cửa, tác giả xương rồng trắng. Đây cũng là câu chuyện thì tặng quý khán thính giả nhân ngày hôm nay Ngày Vía Thần Tài mùng mười âm lịch. À, và nghe xong câu chuyện này thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào Chúng ta cùng để lại bình luận cho Thi và Xuân Trọng Trắng cùng biết nha Rồi bây giờ thì chúc quý bà con chúng ta à, nghe chuyện xong ngủ thật là ngon Và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Thân ái chào tạm biệt